Quân Hoan, tác giả Thánh Yêu, tập năm hai. Hoàng đế nhận ra sự khác thường của nàng, hắn đe dọa y phục nằm xuống, dựa thân thể vào người, giương tay kéo phong phi duyệt về phía mình, dấu vết khắc trên trán kia, trói mắt ngâm tim, ẩn nhẫn cựa mình.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 khi cuối đầu nhìn lại trên đường lớn đỉnh đầy bùn đất lại phủ lên một lớp máu tanh đầy tràn Làng váy bị kéo dài ở đằng sau đã bết dính nhờ bẩn nàng lao đi lớp mồ hôi cảm giác tựa như vào mùa hè nóng bức khó chịu đằng xa hình như là một khu chợ phóng mắt nhìn đi dân chúng đang đồng thanh hô hào khi duyệt bước chân tiến lên hai bên đường chợ dáng đầy bố cáo từng bức từng bức họa lần lượt dán khắp hai dãy phố dài nàng nghi hoặc không hiểu Mới đi lên được vài bước Chạm mặt liền có một đợt gió cát đánh tới Một bức quả từ trên vách tường Xoạt rơi xuống đất Một đường bị cuốn thẳng đến bên chân Phong Phi Duyệt Bước chân của nàng cũng theo đó mà dừng lại Chân trì dâm ba lần Cuối cùng dẫn theo phản xa cúi đầu xuống Cô gái trên bức quả có chính phần quen thuộc Nhìn kỹ lại Đây chẳng phải chính là mình sao Đây là nơi nào vậy Phi Duyệt dạch đám người ra Chỉ nghe thấy tiếng kêu hồ ai quán, tiếng cầu xin không ngớt, dân chúng về đến xem, trên mặt chỉ có một loại biểu cảm duy nhất, hả lòng, hả dạ Nàng muốn tiến lên, lại bị lớp người trang chúc đẩy lùi ra sau trên đài, truyền đến âm thanh hành hình. Nàng nghe thấy bên tai gian lên từng đạo, từng đạo âm thanh điên cuồng hô quán đang gào lên. Hoàng thượng giảng tuế, hoàng thượng giảng tuế. Ngàn dạng thanh âm dường như xoắn lại thành một sợi dây mạnh mẽ hữu lực. Đẩy phong phi duyệt tách biệt bên ngoài Không thể vào được Nhưng cũng không ra được Nàng liều mạng che lỗ ta lại Nhưng thanh âm kia vẫn dễ dàng ra ra vào vào Nhìn kia quan hấu Không biết là người nào hét lên một câu Đám người đang giơ dãy hai tay Nhất nhất đều quay đầu lại Ánh mắt bọn họ lộ ra hung quang Thân sắc tràn đầy hận ý Bọn họ từng bước, từng bước ép sát tới gần Nháy mắt, dây phong phi duyệt vào chính giữa Không thể nhúc nhích Gia mặt bọn họ dữ tợn Lộ ra một mạch hung tàn nhất Mà những người này Một người Phong Phi Duyệt cũng không quen biết Thế này là sao Đây là đâu Phi Duyệt đưa hai tay khe mặt Đừng qua đây tránh ra Ông quần đột nhiên bị một cổ sức lực níu chặt lấy không thả Ánh mắt nàng xuyên qua khe hở Giữa ngón tay nhìn xuống dưới chỉ thấy quân lão gia Một thân tụ phục Bị máu tư nhiễm đỏ trừng lớn hai mắt lên Thất khiếu của ông ta bị chảy máu Mười đầu ngón tay nắm chặt nàng không buông. Tại sao? Tại sao muốn hại quân gia của ta đến mức này? Ngươi cũng là người quân gia. Tại sao? Tại sao à? à? Ta... Ta... không có. Ta không có. Khi Duyệt dùng sức muốn tránh ra, lại phát hiện đám người như Thủy triều cuộn trào về phía mình. Giết quần hậu! Giết quần hậu! Tiếng cười xá rách của quân lão già xé toạt đám mây. Trên đài... Những người đã bị hành hình đều lần lượt đứng dậy, hướng về phía nàng sát bước tiến lên. Bầu trời ám đạm không có nửa điểm ánh sáng. Khi diệt sợ hãi không thôi, trên mặt một giọt, hai giọt, lạnh như băng thình lình lệnh xuống, khiến nàng không kịp ứng phó. Đây là cái gì? Nàng ngẩn đầu lên, trời tháng sáu, lại có tuyết rơi như lông ngỏng bay đầy trời. Tuyết tháng sáu, hoang đậu Nga lần nữa tái hiện. Không khi diệt giật mình thức tỉnh. Bởi vì bật dậy quá mạnh, cả phần bụng co rút một trận, bên tay truyền đến tiếng kêu không ngừng của hoàng đế, hai dai nàng bị kéo lại. Nàng cảm thấy giữa co họng cực kỳ khó chịu, hất bả ra da một cái, nửa người trên đà xuống, bữa sáng giờ mới dùng xong, toàn bộ đều phun ra. Bàn tay nhỏ nhắn níu chặt trước ngực, ói đến nổi trong dạ dày không còn dư lại một thứ gì. Cô giả kiết có hơi lóng nga nóng ngóng, may mà Lý Yên chỉ canh giữ bên ngoài. Nghe thấy động tĩnh bên trong, dội giả chạy vào hầu hạ, quét dọn Lúc nằm xuống lại lần nữa, sắc mặt phi duyệt soi với vừa rồi mà nói, tái nhợt đi không ít. Toàn thân thở nhẹ nhẹ, tắm mắt bởi vì khó chịu mà có hơi ướt ác. Trên trán trên người, trái qua một đợt kinh sợ là càng chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhớ tới cảnh mộng vừa rồi nàng không nhịn được, nhắm mắt lại. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cổ họng càng thêm khô khăn, chỉ muốn có chút hơi nước. Duyệt Nhi Có phải nằm mơ thấy cái gì không? Hoàng đế gọi khẽ, cực kỳ yêu thương. Khi việc nhớ tới hai lần gặp ác mộng lúc trước, giả lại không lần nào ngoài ý muốn. Đều là cảnh quân gia bị hành quyết, nàng hữu tâm vô lực, khẽ lắc lắc đầu. Thiếp cũng quên rồi, chỉ là thực sự rất đáng sợ. Cô già kiếp cảm thấy vô lực bội phần, ngoại trừ ôm nàng vào trong ngực. Không để toàn thân nàng sợ hãi run rẩy thì chẳng còn cách gì nữa. Mơ mộng cắt lên mái tóc đang bóng của nàng, đi yên rót một chén nước nóng tới. Phi duyệt liền kề môi uống luôn hai hớp, cổ họng liền thấy đỡ hơn nhiều. Tay nàng cắt gao nắm lấy cánh tay hoàng đế, mắt nhìn chằm chằm một điểm nào đó, đến nháy mắt một cái cung lộ dễ do dự. Cô giả kiến thấy nàng đột nhiên tiều tụy suy yếu, đôi tay không nhìn được bao bọc lấy nàng, tự cầm lên bã dai thon gầy của nàng. Đừng sợ. Nàng yên lòng ngửa người ra sau. Thiếp cũng không dám nhắm mắt lại nữa, làm sao đây? Thanh âm khẳng đặt, vừa rồi ở trong mộng không kịp thời tỉnh lại, đến bây giờ cổ hồng cũng ách rồi. Ta ở đây không phải sợ, cho dù phải nhổ tất cả hoa mai trong thiên hạ, khiến chúng đời đời kiếp kiếp không nở lại được nữa, ta cũng nhất định phải tìm cho ra gốc cây hoa mai kia cho nạt. Lòng ngực hoàng đế đau đớn, nơi bị đè ép càng lúc càng chặt, dường như sắc không chống đỡ nổi nữa rồi. Hai mắt phong phi duyệt mờ mịch, bây giờ không còn dư thừa bao nhiêu khí lực để khó chịu thương tâm. Hoàng đế nhẹ nhàng đặt thân thể nàng xuống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. phi duyệt không lôi kéo hắn, nàng chỉ khẽ ngoại ngoại ngón tay, cuối cùng ăn tỉnh rụt người lại. Nhà khép hai mắt, gọi Lý Yên ở một bên tiến đến ngồi với mình. Cảnh giả cung Thi tịch dư xuyên qua dựng hoa mai, Đào tâm sau lưng ôm một bình gốm sứ trong tay. Nương nương, người làm gì vậy? Mấy ngày nay, tuyết rơi vẫn chưa tan. Ta muốn hái ít qua mai cất thành rượu. Chôn ở dưới tuyết đồng. Không qua mấy ngày, liền cất ra một giò rượu tinh khiết thơm nồng mùa qua mai rồi. Trên tay tiêu tiệp dư đang cầm mấy đóa qua mai kiều diễm ướt ác. Quay người bỏ vào bình sứ trong tay đào tâm. Nương nương, Người không những biết ngâm trà ngon Còn có thể chinh cất rượu Nô tỳ phát hiện Cái gì cũng không thể làm khó người <cười> Chỉ biết ba qua Thi tịch dư không nhìn được cười khẽ Dương tay phủ đi tuyết động trên da Hai người vừa mới đi ra ngoài vài bước Liền trong thấy một thân ảnh minh hoàng Từ bên ngoài vội giả tiến vào Thi tịch dư xuyên qua bóng cây nhìn quanh ra ngoài Giạc áo của hoàng đế Phản phất như dắt trên ngọn cây Gần đến như vậy Nàng ta lập tức sững sờ Đào tâm phía sau đưa đầu ra nhìn một cái Nương nương là hoàng thượng Cô gái giống như đã cách xa mấy kiếp Nhanh chóng phổi đi lá rơi trên da áo choàng bóng dáng nhỏ nhắn xuyên qua con đường nhỏ hẹp Tâm tình thi tiệp như khẩn trương Cũng không quản áo váy có bị kéo rách hay không Một đường mang theo dạo phần nóng dội Đột ngột nhảy ra trước mặt hoàng đế Cô già kiếp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng ta Bước chân phía dưới lại lùi ngược ra sau. Nụ cười nơi khóe miệng Thị Tiệp Dư chậm rãi biến mất nhìn khoảng cách một bước hoàng đế lui ra, suy nghĩ đến bất hồ. nô tỳ tham khiến hoàng thượng. Sau lưng, đào tâm âm bình sứ hành lễ tỉnh an. thì Tiệp Dư nuốt xuống đau xót trong lòng, cuối người. Thần thiết tham khiến hoàng thượng. Cô giả kiết nhìn nàng ta gầy yếu không người, muốn tiến lên trước đỡ một tay, thế nhưng vẫn không nhút nhích. Đứng dậy cả đi. Tạ Hoàng Thượng Tạ Hoàng Thượng Không khí trở nên nặng nề, có gió nhẹ lướt qua, mang theo chút nôn nóng, khó gọi. Hoàng đế nhìn hồng mai nở rộ khắp cả giường, cổ hồng khẽ nhấp nhô lên xuống, đế hài đạp lên mặt đá xanh, tới gần một gốc cây trong đó. Hoa mai đưa đến phượng liễm cung, chính là hái từ nơi này ra, phải không? Ánh mắt thi tiệp như có phần khó hiểu. Nàng ta đi theo tới sau lưng cô giả kiết Nếu như nương nương thích Đợi lát nữa Thần thiết lại đưa sang đó Nhưng nào ngờ Hoàng đế nghe xong câu này bỗng nhiên xoay người lại Đáy mắt âm hàng so với bông tuyết Rơi lên trên người nàng ta Còn lạnh lẽo hơn vài phần Thì tiệp dư bị dọa khiếp sợ không nhẹ Hai chân nàng ta run rẩy Lui về phía sau Hoàng hậu đã trúng qua mai cổ Giống hệt như nàng lần trước Chỉ có điều Lần này cả hạ thủ đổi thành qua mai ở cảnh giả cung. Hoàng đế từng câu từng chữ nói ra khỏi miệng, không biết là trùng hợp hay là cố ý. Hoa lăng cổ lần trước của thi tiệp dư cũng là xuất phát từ góc qua sông sinh trong phượng liễm cung. Cô gái hoảng loạn, nửa khách không có phản ứng, hai mắt dán lên người hoàng đế, qua dây lát mới dùng sức lắc đầu. Không thể nào, hoàng tượng, không thể nào có chuyện này. Cô Gia Kiết xoay người nhìn khắp giường đỏ tư một màu, như ngọn lửa cháy lan đến trái mắt. Từng cánh qua đung đưa đón gió, dưới tuyết trắng li ti càng hiện lên tư thế dù hoặc tuyệt mỹ. Một mảnh mai dương này cũng đã cấm rễ sâu trong lòng hắn, thậm chí thâm căn cố đế. Thi tiệp như thấy hắn không hề chấp mắt mà chầm chầm nhìn vào giường qua mai, trong lòng càng thêm thấp thởm không yên. Hoàng thượng, thần thiếp không biết chuyện qua mai cổ này. Hoa mai trong cảnh già cung chính là thần thiếp tự mình chăm sóc thu hái. Thần thiếp chỉ là thấy nương nương có thai lúc này mới đem sang dài cành. Nhưng mà, hoa mai cổ kia, thần thiếp thật sự không biết gì cả. thì tịp như nôn nóng phủ sạch là vô giọng phát hiện ra, càng giải thích thì càng cảm thấy vô lực. Từ trong ánh mắt hoàng đế lộ rõ, nơi này hắn đã từng vì nàng ta mà trồng một rừng mai. Phản phức đã từ trong đáy mắt, hắn dần dần trôi xa. Màu hổ phách thâm thúy, con người vô tình của đế dương bị giả côi lệ này nhộm đỏ hoàn toàn. Khép mắt, nàng ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi. Người, người đâu Cô giả kiết khả mở màu mỏng, kèm theo âm thanh của hắn bên ngoài, thái giám cung nữ cầm theo dụng cụ dồn dập kéo đến đứng thành hàng. Thi tịch dư đếm, đếm cũng đếm không hết. Quang thướng! Quang thượng Cô giả kiết thịnh linh nhấc một tay nàng ta lên Ngón tay thon dài lạnh như băng Thì tiệp dư theo phản xạ Nắm lấy tay hắn, bất an trong lòng Theo bước chân tới là gần những cung nhân kia Càng lúc càng mãnh liệt Quang thượng, quang thượng Cô giả kiết cúi đầu Đôi bàn tay cũng theo đó thu lại Đám người đối diện thấp tha thấp thởm Bên trong cửa cung tầng tầng lớp lớp Dường như lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phong phi duyệt bị ác mộng đánh thức Phía dưới, giải mặt cô gái đầy hy vọng Một tay kia bất động thanh sắc Bắt lấy tay áo của hắn Chạc, chạc đi đi Hoàng đế ngẩn đầu lên Điều duy nhất không thay đổi trong mắt Chính là kiên định Dạ Tiếp lệnh đám cung nhân đứng như từng gỗ Bên cạnh nhất dụng cụ trong tay lên Lần lượt hướng đến một mảnh rừng mai kia Hoàng thượng, hoàng thượng Thì tiệp dư cả kinh thất sắc Hoàng hậu trúng độc cổ Hoàng đế liền nhận định chính là do mình Dẫn theo người đến chỉ vì muốn diệt trừ mảnh trừng mai này giải hận cho hoàng hậu, nhưng liệu hắn có quên mất từng câu từng chữ hắn nói với mình khi đó lúc trồng xuống? Mấy năm nay, mỗi một gốc cây, nàng ta đều cẩn cẩn thận thận cha chở. Tại sao đến hôm nay nói diệt trừ thì liên diệt trừ? Hoàng thượng, vì sao lại muốn chặt mảnh rừng mai này? Thì tự như mắt dân lệ nóng, thân sắc không toàn là khẩn trương mà là bình tĩnh cô già kiết buông tay ra, lời nói nhiều chỉ vô ích, vì muốn tìm thuốc giải cho hoàng hậu. hết thảy đều không nặng nề bằng những lời này. thi tự dư yên lặng thối lui thân thể sang một bên, nhìn thấy dám bận rộn nhất cao dụng cụ bán nhọn, mỗi một nhát đều chặt lên gốc cây mai nàng ta hết lòng chăm sóc đối đãi. một gốc, hai gốc, cả rễ cũng bị bật tung lên, hoa mai ở trên cành rơi xuống như rừng mưa, đánh lên trên người, trên vai đám cung nữ. Nhà hoàng đứng giữa mảnh giường đầy tuyết động vẫn chưa kịp tan đi. Cánh hoa đào rung rẩy rơi xuống, liền bị nhặt lên lại. Một cánh, tựa hồ cũng không muốn lưa lại cho nàng ta. Đào tập ôm chặt bình sứ trong tay, ngước mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của thi tiệp dư lại thay nàng ta tiếc hận thang thở. Cô gái đi đến bên cạnh thi tiệp dư vô thức càng dùng sức ôm thật chặt thứ ở trong tay. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hoàng đế đều dán vào bóng lưng đám cung nhân kia Cây mai, từng gốc, từng gốc ngã xuống, âm thanh thân cành đứt gãy đánh vào trái tim, âm âm khó chịu. Theo gió, có cánh hoa lướt qua, cô giả kiết đưa tay ra, hoa mai kia rơi vào đầu da hắn, hắn nhìn thấy nước mắt thương tiếc trên mặt thi tiệp như Thân thể quật cường, thân thể yếu ớt, phản chiếu giữa gió bắc, hắn thu gọn cánh hoa mai vào lòng bàn tay, tiếp đó, thanh âm nhẹ lướt qua bên tay nàng ta. Trẩm sẽ vì nàng lần nữa tái sinh sắc hoa. Năm đó, hắn xóa bỏ cảnh vật khắp vườn, khi vì nàng ta mà ra xuống hồng mai này. Vậy mà bây giờ, hắn lại chặt đi những cây mai khó khăn lắm mới cao lớn được thế này. Lần nữa, trở về điểm xuất phát. Muốn vì nàng ta trồng lên những thứ phồn dinh giống chẳng thuộc về nàng ta đó. Thi tiệp dư đồng đầy khoái miệng, giữa khó hồng truyền đến xé rách đau đớn. Thần thiết, ta ở thượng. Dù sao cũng nhiều người, không mất bao nhiêu thời gian, cây mai trong giường toàn bộ đều bị chặt xuống, đám cung nữ dân còn đang nhặt những cánh hoa rơi xuống đất. Từng gốc từng gốc mai bị dời ra khỏi cảnh già cung. khi tiệp dư nhìn sang mảnh giường chớp mắt liền trống không, lúc này cũng giống hệt như trái tim của nàng ta, trống rỗng. Không biết qua bao lâu, đám người từ từ tán đi, đám nha hoàng lần lượt rãi bước ra ngoài, một người trong đám kinh mắt, nhìn thấy bình sứ trong tay đào tâm. Cô ta dừng chân lại, tiến lên đền cầm lấy cái bình. Hai tay đào tâm ôm chặt, tránh người đi. Khi tuyệt như bên cạnh cùng hoàng đế đều đồng loạt nhìn sang, tầm mắt cô gái cứng ngắt, khóe miệng khổ sở. Muốn nâng lên, nhưng cuối cùng chẳng có hơi sức đâu. Đào tâm, đưa cho cô ấy. Đào tâm cũng không nhúc nhích, nha hoàng kia thấy thế, tiến lên đoạt lấy bình sứ từ trong tay đào tâm, ái náy hành lễ. Sau đó, cúi đầu một đường đi thẳng ra ngoài. Cô giả kiếp ngước mắt nhìn bầu trời phẳng lặng phía trước, nơi thanh tân nơi giống như thế ngoại Đào Duyên này đã thay đổi rồi đã không tồn tại nữa rồi Xoay người nơi này vẫn là nơi an tĩnh nhất trong Hoàng Cung trước kia mỗi lần mình mệt mỏi, kiệt sức chỉ cần đến đây ngồi một lúc tầm giống như bay đến một nơi rất xa không còn phiền não nữa Đào Tâm không kìm nén được bật khóc cô gái nhìn từng cái hố sâu lưu lại ngồi sụp người xuống, hai tay che kính mặt. Tình không có ở đây, giữ là những thứ này cũng chỉ là lừa mình, dối người mà thôi. Bây giờ bỏ đi cũng tốt, tưởng niệm đích rồi, tâm cũng chết rồi. Thiệp như đứng ngay một chỗ không nhúc nhích, trên mặt có thứ gì đó trong suốt chảy xuống, rơi lên mặt đất sự vào nơi hắn đã từng hết lòng gìn giữ chỉ vì một mình nàng ta. tiếng khóc nỉ non ai oán của đào tâm không ngừng. tiệp dư đi lên trước dưới chân có âm thanh cành cây bị đà gãy. nàng ta cúi đầu nhìn lại, Giờ chân đi chỉ thấy trên cành cây rơi xuống đã trù lủi. một đóa cũng không chưa. nàng ta lẩm nhẩm lặp lại. đào tâm nghe thấy tiếng bước chân của nàng ta sau lưng, quay đầu lại. Nhìn khắp sân lồi lồi lỡm lỡm, khóc lớn thành tiếng. Nương nương, người đừng như vậy. Nha đầu ngốc, khóc gì chứ? Thì Tiệp Dư đi tới giữa giường, chỉ nhìn một cái hố cạn trong đó nói. gốc mai này là nở qua sớm nhất. Mỗi lần khi những ngọn cây khác vừa mới bắt đầu kết nụ, thì qua mai của nó đã nở đầy cả nửa cây. Phóng mắt nhìn đi, độc lập cao ngạo cực kỳ đẹp mắt. Làng váy mềm mại bị bùng lậy bôi trét, trên hai cung đình màu trắng càng thêm dơ bẩn không chịu nổi. Thi tiệp dư đi qua vài bước tới bên kia. Mà góc này lại là góc có linh tính nhất. Hoàng thượng nói dáng dấp của nó giống ta. Lúc ấy ta chỉ cười. Ta nói Hoàng thượng, cây làm sao có thể giống người được chứ? Cây có thể nằm im một chỗ cả đời. Nương nương Giá mặt đầu tâm lo sợ, đứng dậy sải bước chạy lại ôm nàng ta Nương nương, người đừng như vậy, nô tìa thấy sợ Sợ cái gì, không phải ta vẫn ổn sao? Thi tiệp như xoay đầu lại nhìn cô gái một cái Trong mắt rõ ràng chứ đựng ai quán Nương nương Cánh tay bị đẩy ra, thi tiệp như ngồi sớm xuống mười ngón tay đặt trên lớp bụng đất bị đào xới Đè nhà một cái, có thể nhìn thấy từng đường dấu tay rõ ràng Đào tâm nhìn bóng lưng nàng ta, chỉ cảm thấy hóc mắt chua xót mái tóc trên da cô gái theo động tác nghiêng người mà xỏa ra trước ngực, cuối cùng rơi lên mặt buồn đất. Nàng ta cũng không chê bẩn, cứ như vậy ngồi đó không nhúc nhích. Mau, động tác cẩn thận một chút. Ngoài điện truyền đến âm thanh khẩn tương hỗn loạn. Đào tâm nhìn ra ngoài, chỉ thấy thái giám cung nữ lúc nãy quay lại lần nữa, đủ loại qua cảnh danh quý nhất nhất bị đưa vào. Khi tiệp dư cũng lần nữa khôi phục lại sắc mặt bình thẳng. Trở người đứng dậy, trước mắt có chút choán dáng. mày có đào tâm đứng bên đã được. Nô tài tham kiến nương nương. Đây là hoàng thượng phân phó nô tài đưa đến cảnh giả cung. Bên cạnh, hai tên thái giám mang theo một chậu qua đi vào khu vực lúc trước. Hoàng thượng ngữ tứ, mẫu đơn tây dựt. Hoàng thượng ngữ tứ, sơn trà dân nam. Hoàng thượng ngự tứ Thi tiệp dư đờ đẩn Dã dắn lặng trong giường Bị âm thanh quyên náo thay thế Thân ảnh tế lưu bận rộn Có người đào sẻn buồn đất Có người chuẩn bị tứ nước Có người Đào tâm đứng giữa giường Tâm mắt thi tiệp dư từ trên người dị công công kia Rơi ngược lại vào bàn tay từng người ở trong giường Không có hoa mai thơm ngát thanh nhã Mùi hương rơi lên trên giạc tay áo của mình Có da nồng nặc Đào tâm chúng ta đi Công Công nhìn hai người tự mình đi vào điện, sắc mặt có hơi kinh ngạc, nhưng không tiện ngăn trở, chỉ đành phải tiếp tục công việc trong tay. Bên trong phòng luyện đan, đại đỉnh treo trên cao không ngừng tỏa ra hơi nước nóng rực. Lâm Doãn đem 81 dị thuốc lần lượt bỏ vào trong đỉnh Trong điện đặt một dãy chậu hồng mai mới tươi Mạch Tần Lại đi tới đi lui quanh đại đỉnh Nước thuốc bên trong theo cùng một phương hướng Tụ động vào một chỗ Một mùi dị đánh gắt Nháy mắt trôi dạt khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung Khi duyệt được Lý Yên dìu từng bước vào đại điện Thần sắc nàng mệt mỏi suy kiệt Hoàng đế xoay người chạm mặt đi tới Sao nàng lại đến đây? Mạch Tần Lại xoay đầu lại ca hiệu bảo thái giám bên cạnh đem một vài chậu hoa mai đổ vào trong đỉnh. Phi duệt chợt cảm thấy cực kỳ khẩn trương, hoàng đế dương tay ôm lấy thân thể nàng tiến lên trước, chỉ thấy trong miệng đại đỉnh kia, từng tảng lớn đỏ tươi bị nước thuốc đen đặt cắn nút, xoay vào một cái rồi chìm xuống. Trên mặt mọi người không che giấu được thất vọng, khi toàn bộ chậu hoa mai cuối cùng đổ vào chìm sâu trong đáy nước, thân thể giống đường căng thẳng của phong phi duệt trống rỗng cả người dính vào trước ngực hoàng đế. Kết quả như vậy, thất vọng qua đi chính là tuyệt vọng. Đôi đồng tử ôn quà của mặt tầng lại rơi lên trên khuôn mặt của nàng. Cô gái cũng không biểu hiện ra giải hoảng loạn, mà là ăn tỉnh nhìn hắn một cái. Sau đó tầm mắt trở về trên đại đỉnh. gốc qua mai kia là ở trong tay đối phương sao? Hắn nhà gật đầu ra hiệu lâm doãn tắt lửa đi như vậy thì càng khó hơn nhiều đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng giữa biển người mênh mông muốn tìm một người cũng khó khăn đừng nói là một đóa hoa mai lẽ nào chỉ có thể chờ đợi như vậy cũng không hẳn vậy mặt thần lại lắc đầu sau lưng tựa lên trụ đồng tương truyền thuật qua cổ này người hạ cổ cùng vật chủ kia không thể tách rời nhau quá xa Nói cách khác, người kia chắc chắn vẫn còn ở trong hậu cung. Hoa mai trong cảnh già cung là ngọn nguồn cổ chú. Vậy đối phương nhất định là một người trong cửa cung tầng tầng lớp lớp này. Chỉ có điều, qua cổ mặc dù lợi hại, nhưng lại có một điểm trí mạng. đôi mắt cô già kiết lóe lên, liền bên cạnh cũng âm thầm toát mồ hôi. Nơi có mùi hương của hoa mai này, nhất định là chỗ ẩn thân của người hạ cổ. Mưu việc nghe vậy, ảm đạm cười khẽ, một tay vô lực chống lên đầu. Hương qua phi du dạng dầm, cứ tìm như vậy, thật sự quá mơ hồ. Tuy là nói như vậy, nhưng đây cũng là nhược điểm duy nhất của qua cổ miêu Cương. Xem ra, cả hạ cổ lần này cũng giống hệt lần trước, vốn không muốn một kích trí mạng, mà là muốn thôi miên hành hạ người ta ở trong giấc mộng, cuối cùng khiến tinh thần suy sụp. Thậm chí tự tàn tạ mà chết. Mạch từng lại bất đắc dĩ lộ ra giả thất bại, chân mày tuấn lãng theo đó nhếu lại. Mạch y sư đừng tự trách mình. Khi duyệt hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, Binh đến tướng chặn, nước đến đất cản, số mệnh đã định sẵn kiếp này, muốn tránh cũng tránh không được. Nàng đứng người dậy, nhìn những cành mai chất cao thành núi ở bên ngoài phòng luyện đan. Chỉ tiếc những cây mai này. Cô hồng cô già kiết tắt ngãn, thần sắc lại bình thẳng không chút hối tiếc. Hắn cũng không nói gì, nhận lấy áo choàng trên tay Lý Yên, giúp nàng khoát lên người, rồi cùng nhau ra khỏi điện. mặt thần lại nhìn công nhân đứng một bên, dung tay. Ném hết toàn bộ ra ngoài đốt đi, một nhánh cũng không được để lại. Dần Bóng người bận rộn, top 5 top 3, cành mai trơ trụi bị mang ra ngoài. Mạch tầng lại chấp tay đứng giữa hành lang, nhìn cành cây hiu quảnh dãy dụa trong đêm. Ngoài hoàng thành, ngấn đầu nhìn lên gò khe ở nơi cao nhất trên kim loan điện, mặt trời đỏ rực nhô lên cao dắt ở hướng tây bắc. Phiêu diệt như bàn tay nhỏ nhắn cha trước trắng, màu vàng kim hoàng nhỏ dụng từ giữa khe hở ngón tay chiếu đến. Rọi lên mặt nàng cực kỳ ấm áp Suốt dọc đường Bước chân lớn nhỏ không đều đạp lên bóng dáng lẫn nhau Về phía trước Nam tử cố ý đi chậm Chờ phong phi duyệt theo kịp Lý yên một đường đều nhìn thấy trong khóa mắt Nhìn không được, cười khẽ Trở lại phường liếm cung Theo dặn giờ lúc trước của mặt thần lại Lý yên cùng Ngọc Kiều thắp hết toàn bộ đèn cung đình trong điện lên Phi duyệt tắm rơi sông nằm trên giường Mắt nhìn chầm chầm ánh nến sáng rực kia Cũng không nhút Cho đến khi thân ảnh của hoàng đế ngăn trở cả người nàng Mới chợt hoàng hồ Muốn ngủ à Cô già kiết nhẹ nhàng giúp da Phi duyệt đưa tay bắt lấy mu bàn tay hắn Bàn tay kia thuận theo mái tóc nàng rũ xuống Hoàng đế ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non Phi duyệt càng thêm dễ dẫn tinh thần Đêm khuya an tĩnh Ghe ánh đèn lờ mờ Luôn không cưỡng được cơn buồn ngủ đánh tới Cơn ác mộng cất giấu trong lòng Nối đuôi nhau kéo tới Phi duyệt đau đầu muốn nứt Lúc tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi, sau lưng ướt đẫm. lúc hai gai bị nam tử kéo dậy, tâm tư nàng vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, dùng sức mở mắt ra rồi, cặp mắt mới khôi phục lại mấy phần thanh tỉnh. duyệt nhi, mơ thấy cái gì? toàn thân phong phi giật run rẩy, hai tay dùng sức cha mặt. máu, máu, rất nhiều máu. thiếp mơ thấy, thấy, thiếp quân ra. Da. Cô giả kiết thấy nàng nói năng lộn xộn không thành lời, biết nàng bị dọa sợ. Một tay vừa mới đưa tới, liền thấy nàng đột nhiên cúi nửa người tranh xuống, khủy tay chống trên giường. Đau quá, đau, đau quá. Duyệt nhi. Hoàng đế thấy nàng chỉ ôm bụng không nói được gì. Thất sắc, hướng ra ngoài điện quát. Truyền lệnh vi sư. Yên. Phi duyệt hái miệng thở hỗn hển, mồ hôi lớn như hạt đậu dính trên trán, Hoàng đế bó tay hết cách. Bụng không dám ôm nặng lên, chỉ có thể yên lặng, chờ động tĩnh bên ngoài. Không qua bao lâu, đau đớn co rút trong bụng từ từ biến mất. Mạch thần lại kịp thời chạy tới, sôi dội gian xem mạch. Dưới da mặt cực kỳ lo sợ của hoàng đế, hắn thua tay lại. Hoàng thượng yên tâm, nương nương đây là kinh sợ quá độ, tạm thời không có gì đáng ngại. Tạm thời là ý gì? Nương nương cứ tiếp tục như vậy, thân thể gần như suy yếu vô lực. Bây giờ đứa bé trong bụng mới hơn một tháng Thần sợ rằng Hắn dừng lại Dài chữ nói ra đủ thể hiện rõ Mức độ nghiêm trọng của sự việc Phong phi duyệt cảm thấy Bụng đau nhói Bi thống vô cớ khó tả Khiến nàng hé mở cái miệng nhỏ nhắn Thở hỗn hển Cô già kiết âm trầm mù mịch Niềm vui sướng được làm cha mới chỉ được vài ngày Lại đột ngột gặp phải biến cố như vậy Mạch thần lại ngồi xuống một bên Tiền tay kê ra vài phương thuốc Hướng sang Lý Yên bên cạnh. Sáng sớm mỗi ngày cho nương nương dụng. Tuyệt đối không được bỏ lỡ thời gian giữ thai. Dạ, mạch y sư. Khi vượt không dám nhắm mắt lại nữa, cặp mắt sưng đỏ tràn đầy mệt mỏi. Hoàng đế yêu thương dạng phần, muốn để cho nàng ngủ một giấc yên lành, bây giờ cũng đã trở thành hy vọng xa vời Hắn không quản phiền hà trò chuyển với nàng, cố gắng về đi sự chú ý của nàng, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng được mệt mỏi trong đầu. Nàng khẽ cắn môi Đếm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt Đau chết lặng Đau đớn cũng có thể thanh tịnh. Rước từ an điện âm u Một mama đi trước dẫn đường Tiếng bước chân đà thấp mặc dù đã hạ xuống rất nhẹ Nhưng mà rơi lên trên hành lang dài trống trải Vẫn còn có thể nghe thấy rõ ràng Sau lưng, cách chừng ba bước Một cô gái mặc trường xa màu đen đi theo Bước chân cô ta rất nhẹ Những nơi đi qua Chỉ để lại một chuỗi dấu vết bóng loáng Yên lặng, không một tiếng động Trên chân ngọc lộ ra bên ngoài Đeo một chiếc dòng tinh xảo quái dị Hai người theo hành lang đi về phía từ An Điện Trên bầu trời Một luồng gió lạnh thổi qua Cô gái ngước đầu Chỉ thấy trên mái hiên đại điện Giữa bầu trời tối đen Có vài đóa hoa mai bay tới Dương tay ra Cánh hoa kia rơi vào trong lòng bàn tay cô gái Mùi hương thanh nhã khác lạ Khiến cô ta nhẹ trao mày Con người lấp lánh như nước Thoáng hiện lên lạnh lẽo Cô ta không để lại dấu vết Bớt chặt dấu vết hoa mai trong lòng bàn tay mama lớn tuổi tiếp tục hướng về phía trước từ ăn điện thái hậu hai khu chờ đã lâu khó khăn lắm mới thấy cửa điện bị đẩy mở hai người dội vàng đứng dậy nghênh đón thái hậu mama lúc này dẫn đầu hành lễ cô gái để chân trần bước lên mặt thảm bề mạn thoải mái nhìn thấy hai người tiến lên chỉ là gật đầu mỉm cười cũng không cúi người thỉnh ai nhiều năm rồi không gặp tay thái hậu nhẹ dùng một tay ý bảo mama kia lui ra ngoài cô gái giãn mặt ra Môi trái tim nhà công, thân mình quyển chuyển bước qua đại điện. Cô ta xoay người, đôi mắt quyến rũ như tơ, mạng cho trên mặt được gỡ xuống, gương mặt thế nhưng lại cực kỳ trẻ trung. Thái hậu quả nhiên đã lấy được tất cả những gì mà bà muốn lấy. Đây đều là nhờ có sự trợ giúp của sách y. Không ngờ, những năm này cô một chút cũng không thay đổi. Tây Thái Hậu nhìn gương mặt cô gái vẫn xinh đẹp tuyệt mỹ như năm nào, không nhìn được một tiếng trầm trồ tán thưởng Cô gái được gọi là sách y, dương tay xoa một bên gò má. Đối với khuôn mặt của mình, cô ta tự tin hơn bất kỳ ai khác. Ngàn dặm xa xôi tìm ta đến đây, không phải là bằng hữu cũ bao năm không gặp, muốn hợp mặt chứ hả? Cô gái ngồi xuống bên cạnh thủ tọa, cười đùa nói. Bốn cung cần cô giúp đỡ. Tài thái hậu đi thẳng vào vấn đề. Giống hệt như năm đó. Cô gắng nghe sau, thế như lại dương tay che khuế miệng. Tiếng cười thanh khuyến như tiếng chuông bạc bật ra từ giữa cả tay. Thái hậu, tiên hoàng băng hà cũng đã lâu như vậy rồi. Người còn học cái này làm gì? Lẽ nào? Sắc mặt đông thái hậu lập tức ẩn đỏ. Ngay cả Thái Hậu vẫn luôn tỉnh táo cũng bị những lời này làm ngạn hỏng đến trận mắt há mồm. Cô gái thấy thần sắc hai người lúng túng không vui, lập tức hạ giọng, khoát tay một cái. Được rồi, nói chuyện chính đi. Tây Thái Hậu ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ hai tay, chỉ thấy một cô gái từ trong nội điện đi ra. ngẩng đầu lên, bộ dáng xinh đẹp e thẹn, chính là Lý Thượng Thư Chi Nữ lúc trước đến tuyển tú, chỉ huyên. Chỉ dựa vào bộ dáng này, hình như hơi kém một chút. Cô gái đưa ngón trỏ biết lên cầm, khẽ phất tay. Bộ dáng của Thái Hậu hai cung năm đó, vượt trội hơn thế này nhiều. Bị nhắc tới hết lần này đến lần khác, sắc mặt tay Thái Hậu âm trầm. Cô gái chi bật cười khanh khách cũng không để tâm. <cười> thái Hậu thật sự chắc chắn là cô ta. Chị Huyên cũng không vì những lời nói của sách y mà không vui, cô ta chắp hai tay trước người, quỳ xuống. Cô gái ngưng mắt, nhìn chị Huyên dưới đất trong chốc lát, thấy ánh mắt thái hậu hai cung kiên định, cũng liền gật đầu. Nếu đã như thế, vậy thì ngươi đi. Chị Huyên ngà nói, mừng rỡ, dập đầu liền mấy cái, lúc này mới đứng lên. Nếu muốn học mỹ thuật, vậy thì rất giấc giả đấy. Ta không sợ, chị Huyên lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia sáng nguyện dị Chỉ cần có thể đến gần hoàng thượng Vì thái hậu phân ưu Cái gì ta cũng không sợ Khóe miệng sách y nhất lên Thậm chí mang ta vài phần kinh thường Nữ nhân trong hậu cung này Vì một hoàng đế có thể nói là chạy theo như dịch Dùng hết tất cả các loại thủ đoạn Đồng thái hậu Thủy chung có chút không yên lòng hỏi Cô có nắm chắc không? Cô gái trừng mắt một cái Hai tay khoanh trước ngực Thần thái có chút ngạo mạn. Hách Đức hoàng hậu năm đó không phải là bài dưới tay người mà ta tỉ mỉ dạy dỗ hay sao? Sách y nói rất đúng, huống hồ, giữa đế hậu làm gì có cái gọi là chân tình. Hoàng hậu mặc dù nhất thời đắc sủng, chung quy rồi sẽ có lúc xuống ngựa thôi. Tay thái hậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt bình thẳng kia. Bốn cùng giao con bé cho cô đấy. Ta tin tưởng, cũng mong đợi cái ngày nó thay gia đổi ghi thịt. đôi tay cô gái gõ nhẹ nhẹ lên trên mặt bàn. Thời gian mười ngày, ta sẽ dạy dỗ cô ta thành báo vật đến thánh nhân cuốn sông bái. Gò mái chi huyên ẩn đỏ, dội dàn hành lễ khấu tạ. Quy tắc cũ, cho ta một gian tẩm điện an tĩnh. Trong thời gian mười ngày này, Không được để bất kỳ cái nào đến quấy rầy. Sách y đứng dậy Tây Thái Hậu giờ mới uống xong một hớp trà Đặt chán xuống Cái này cô yên tâm Đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi Cô gái cực kỳ hài lòng Ngồi một lúc thấy Hậu hai cung liền đích thân Đưa cô ta đến tẩm điện đã chuẩn bị sẵn Gió đêm phe phẩy Ánh nến trong cung lúc sáng lúc tối Trên một chiếc án kỳ dài Sách y bày lên ba chén nến nhỏ Thân nến thô chắc giống như cánh tay đứa trẻ con Ngón tay mảnh khảnh xẹt qua những ngọn lửa Chỉ nghe dục một tiếng tia lửa kia đột nhiên giọt lên cao hơn nửa thân người Ra đây Cô gái gọi khẽ sắc mặt âm trầm đứng nguyên một chỗ Ngoài điện âm thanh xào xạc Giống như lá khô bị gió thổi lên cuồng cuộn Đang xoay vòng quanh mặt đất Cô ta ngước hai tay lên Để nghe thấy một loạt tiếng bước chân ngoài cửa điện Tước ba cây nến sáng rực phản xạ Một bóng người đèn kết Cửa điện bị mở ra tiếng bước chân nhẹ nhàng thoáng cái Liền đi tới sau lực Sư phụ Sách y cũng không đáp lời Giải lụa trắng trên mặt cha hết toàn bộ biểu cảm Trên mặt cô ta Ta hỏi ngươi Giờ rồi ta một đường đến đây Phát hiện trong hậu cung này có mùi hoa không bình thường Đây là xảy ra chuyện gì Cô ta mở một bàn tay ra Đem đói qua mai trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt cô gái kia. Thoáng nhìn qua, cô ta dội vàng cúi đầu. Sư phụ, con... Nói! người khách sắc đi hung lệ, không cho cô ta trốn cánh. Đúng, đúng, đồ nhi ta hạ qua cổ. Cô gái hung hăng cắn răng, thành thực đáp lại. Xem ra, những lời ta nói, ngươi một câu cũng không nghe lọt. Sách y thu hồi đóa hoa mai trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại. Lúc buông tay ra, cánh hoa mai bị bóp đến gãy nát, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, rơi xuống đất. Trong vòng nửa năm, người lại hạ cổ chú đến hai lần, không muốn sống nữa phải không? đã xong tập 52. Vũ Quân Hoàng hẹn gặp lại các bạn tại tuyển audio Lê Duy Tiên Lê và tí sau. Và bây giờ cha tạm biệt